Trong cuộc chân này ai hiểu con chúa ơi. chỉ có chúa chúa thâu hiểu con với tất cả trái tim và không loạiư nơi con những gì con yêu đuôi và Lõi trừ nơi con Dù đời con sáng sơ Dù đời con nhuốc nhớ Hay dẫu con hững hờ Tình chúa bát ngát như biển khơi Cho con tắm mắt một đời Cho con một đời em về phút nghỉ ngơi Khi đời con mệt mỏi lòng heo hon ngài không loại trừ nơi con những dế trong quá khứ và không nhìn về tương lai đòi buộc con đổi thay mà là ngày phút giây con sống trong tình ngài. Tình Chúa bát ngát như biển khơi Cho con tắm mắt một đời Cho con tìm về phút nghỉ ngơi Khi đời con mệt mỏi Chúa đã đến trong trần gian đến trong đời con bận người tâm hồn còn buồn chán khi nhìn vào mình đôi lần còn rơi giang chỉ có Chúa Chúa biết lòng con tha thứ tội lỗi con ngài nhiều u mê ngập tràn bao tay thế mà ngài không chann chê nhưng đón con trở về tình chúa bát ngát như biển khơi cho con tắm mắt một đời cho Trong đời con trao yêu thương Tình chúa bát ngát như biển khơi Bát ngát như biển khơi Vỗ về đời con mãi thôi Thông hiểu đời con chúa Con Chúa ơi, Tình Chúa bát ngát như biển khơi, bát ngát như biển khơi, vỗ về đời con mãi thôi, Không hiểu đời con Chúa ơi. Tình Chúa bát ngát như biển khơi, bát ngát như biển khơi, vỗ về